Truyện ngôn tình xiên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàoma.com Trường 20 Tiêu tiền như nước Thấy hai tiểu đệ tới đây, Trương Tứ Nhi mới buông tha cho tiểu đệ. Thư hàng cũng đi, cũng tốt, cái nào cũng rộng sánh sợ sẻ hỏng mát. Tí ở nhà làm cơm chờ các ngươi trở về. Tiểu đệ, làm xong viện thì đệ cũng nên về đây cùng họ. Thật ra là muốn hắn giữa người trở về thôi chứ gì. Trương Thư Thành bắt đắt dĩ gật đầu. Tố Nhi tỷ mấy ngày rồi tỷ cũng không có ra ngoài. Hay chúng ta cùng đi đi? Đương nhiên Trương Tố Nhi cũng muốn. Nhưng một quá phụ đâu thể làm như vậy. tỷ không đi được, trên trường các ngươi cẩn thận một chút. Cùng đi đi, để sẽ thuê một chiếc xe ngựa. Trương Thư Thành đựng tiếp nói. Hắn biết lần xuất mông gần đây nhấn của Ti Tỷ là khi về nhà mẹ đẻ hai tháng trước. Cũng chỉ có một mình hắn, nhưng hắn cũng không làm tốt như vậy. Nếu có hai hài tử này đi theo, Ti Tỷ sẽ không có nhiều cố kỹ như vậy. Xe ngựa đựng thuê đến, má phu là Trương Thư Thành. Trương thứ tình nhìn hắn cầm trôi ngựa trong tay, cảm thấy người cổ đại tận sự đa tài. thăm đựng bốt, vung đựng trôi, còn làm mua bán được. Thế tiêu đệ nói vậy, Trương Tố Nhi vẫn muốn ra ngoài hít thở không khí, đương nhiên sẽ không lại chối từ ý này. Nàng vả nhẹ nhàng bấn chân lên xe ngựa, các người có vẻ rất cao hứng. Trắng tức tình nhìn thấy mà xót xa không thôi, nữ nhân thời đại này thận không dễ làm. Hai giang có hiệu mặn tiền, một giang ở phía trong chợ, một giang ở phía tây. Mọi người đi phía tây trước rồi mới qua phía đông. Có thấy được hay không? Nhà phía đông này cũng được. Diện tính cửa hiệu mặn tiền cũng không sai bực lắm. Xung quanh cửa hiệu mặt tiền ở phía trong này, hoặc là cửa hàng làm trò mai sản hoặc là cửa hàng bán vẻ dệt. Còn có một nhà viết thư. So với chợ bành phía tây kia thì hơn nhiều lắm. Đừng dành riêng cho người đi bộ cũng bán riêng những món hàng khác nhau. Đi tới nơi này mua này nọ, đương nhiên sẽ lo lắng từng chốt. Trân Thức Tình không hề bất ngờ khi thấy nàng lựa chọn như vậy. Cửa hàng phía trong này tốt nhất trong ba thành. Một tháng thu được 12 lượng, hơn nữa cũng tốt nhất. Chính vì thế, tiền thê chấm mỗi tháng sẽ nhiều hơn. Nỗi cách khá, nếu mỗi muốn cửa hàng này ngoài tấm lượng ra, không tính tiền muội thuê ta. 48 lượng cũng khoảng mổn phần năm tài sản của nàng. Trân Thức Tình rất đau lòng, nhưng bước này chắc chắn phải đi Nàng nghĩ những ngày ăn nhàng sau này, những điều kiện ấy nhất định phải có. Mùa chọn cửa hàng này, tuyển thuê cũng là một nửa tháng sau. Đúng, màn xe bị kéo lên, Trương Tứ nhiên ngồi ở sâu bên trong dấu kính mặt. Trang Thứ Tình cũng không có kỹ gì nhiều, còn có đệ đệ. Cuối cùng chỉ phải để đệ đệ ngồi ở góc tối bên ngoài. Trương Thứ Thành qua đầu nhìn thống qua, tiếp xuống với ám mắt không đồng ý của tỷ tỷ, liền ra vẽ không có việc gì giờ đi. Cũng là lần thứ hai chúng ta hợp tác, ưu đãi cho mũi một chút, chỉ cần 5 lượng là được. Thư thành, tố nhi tỷ đừng nắm giận. Trên đại ca không nói sai, từ đầu đến cuối, huynh ấy không hề khi dễ muội Lúc trước, một có hỏi thăm giá trị bên ngoài, một dân cửa hàng như vậy mà giá cho thuê, chỉ có 12 lượng, đã là tiện nghi nhất rồi. Trên đại ca đã giống mũi không ếch, Thế nên mũi không thể để quân ấy chịu thiệt Nghe xong lời nói Trương Tức Thành cố ý Ở bên trong hừ hai tiếng Hoàn cảnh cấp bát lúc này khiến hắn Không thể không thôi học Nhưng việc này cũng không có nghĩa là Hắn sẽ buông tha cho viện học tiếp Mấy tháng này làm ăn rất tốt Hắn buôn bán lời không ít Chỉ còn mấy tháng nữa Chờ tính cóm được nhiều một chút Hắn nhất định phải đi học tiếp Giảm một lượng tiền thuê cho Trang Tư Tình đã xem như là những bộ trật lớn Trần Tứ Nhi nhìn đệ đệ bất đắc dĩ trong lòng ẩn ẩn cũng biết trong tay Thư Tình tạm thời coi như dư giả cũng không nói thêm nữa lại ngại chổng vào người chỉ nghĩ trong lòng về sao bó tâm tư làm công nước hờn phong phú một, một chút mới được nhà của chủ cửa hàng cánh đó không xa đưa bà Trần Tứ Tình trịnh trọng ký tên của nàng lên khí ứa Trần Tứ Hàng không có can thiệm vào việc này Về sao, hắn nhất định phải làm hoàng, không thể dính vào ngày buôn bán. Đi trên danh nghĩa của tí tỷ cũng tốt, dù sao cũng được bảo đảm. Viện thuê cửa hàng đã xong, trăng thức tình tràn đầy nhiệt tình. Thế chiều hôm đó, liền kèm nén không được, thăm hỏi điệp bàn tại phòng Lý Tẩu, và nơi qua lạ liền an tâm để thu dọn. Lúc trước, nó này là một cửa hàng quần ảo. Lúc trước, chứa nhà hẳn có đến quét giọng qua. trời bỏ chút bụi bạm cũng không có dơ bẩn gì lắm. Có bốn giang phòng, đại khái có 20 bình trái phải. Bên trong còn có cái phòng nhỏ 4 năm tước vườn, trước khi hẳn là nơi chân đóng vải dệt. Thế giới này không có khái niệm trang trí, trang thức tình cũng không có tính toán làm quả mất. Đi qua đi lại vài bướng liền có chủ ý, nên bướng đi tới nơi cách vát. Thiếm, phụ nhân đang quét đầu xem quyển sánh liền ấn đầu, Nhìn thấy người tới chứ là một lão bạn mới mở cách phát, tuổi không lớn lắm, nhìn như không hiểu thế sự lắm. Làm ăn chứ là cấm kỵ xem nhẹ người khác. Nàng cũng không xem đối phương tuổi con nhỏ, hoặc có khả năng làm đối thủ cạnh tranh mà lơ là cạnh giá. Có việc gì sao? Ánh mắt trang thức tình đặt lên cán chấn liệu vải. Không sợ nói cho tiếng bí, ta chuẩn bị mở mộng cửa hàng mai, vừa lúc tiếng bán lại là vải dệt. Anh mắng vũ thần sáng ngời, thế này thì tận đúng là cái bánh thịnh trên trời rân xuống để cho nàng nhặt được. Nhanh chóng từ xa hoài hàng vòng ra, gương giọng kêu tiểu như chăm trà. Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Trang Thức Tình bình tĩnh ngồi xuống. Đời trước, nàng không phải là người làm ăn, nhưng nàng đã gặp rất nhiều người làm ăn, cũng hiểu được chúng đạo lý. Càng cần thức gì thì không thể biểu hiện quá mất vợi vàng. người không vội Đối phương mới có thể góp. Cuối cùng ai bảo trì bình thẳng tốt mới là người thẳng. Trước đây, chỗ này không có tiệm mây quần ảo. Chính vì thế, không có người nào lại cự tuyển đường vun bán này. Đương nhiên, nếu có thể càng gần thì càng tốt. Vì sao cũng giúp đỡ lẫn nhau rất tốt. Ta họ vô. Nếu muội không ghét bỏ, gọi ta là vô nương tử đi. Phụ nhân phá lệ cười rất hài hòa. Không biết mụ tử sương hồ như thế nào. Ta hỏi Trang, vô nương tử cứ gọi ta là Trang cô nương đi. Trang cô nương, vô nương tử cười. Xem ra, Trang cô nương này không phải người trong nhà bình thường dưỡng ra. Nhà dân chúng làm sao có cách sừng hồ văn nhãn này. Người lớn tuổi bình thường chỉ cần gọi những cô nương nhỏ tuổi một tiếng mùi tử là được. Trang thức tình không biết, chính câu nói đầu tiên của mình liền bị nghĩ như thế. Nhìn trong cửa hàng xếp đề bãi dệt. Diễm lệ, mập mạc, cao nhã, thăm trầm, thứ gì cũng có. Dung đệ bố trí mặn tiền cửa hiểu mà nói nên cảm thấy dùng cái màu xanh da trời sẽ không xài Theo ánh mắt của nàng nhìn, vô nương tự cười cũng có thể là nàng tời sinh có mộng gương mặt tư cười. Thích à, đang thứ tình thuận thế gật đầu, đứng dậy đi qua nhìn kỹ. Ta tính mua vài thứ vải bông màu như thế này, Hiện tại trong cửa hàng phu nương tử có không? Có, mua mấy thứ. Vua nương tử đứng dậy đi tới. Trương cần ba thứ, nếu không đủ ta lại đinh lấy, dù sao cũng gần đầy Tứ nhị thấy ánh mắt của lạ bản đường, rất nhanh liền cầm vải tới. cái này không quỷ, 600 văn tiền một thứ, tổng cộng 1.800 vàng. Sau này là hàng xóm, giảm cho người 200 vàng. Trang Tư Tình lấy tiền ra một lần đi ra ngoài sáng nay đã mất hơn 52 lượng. Lúc này nổi ra cũng không đau là một chút. Trang cô nương còn muốn thứ gì khác không? Đến đây trong lòng Trang Tư Tình đã cảm thấy mình có thể thắng lợi. Trang mặt lại không hiện lên cảm xúc nào khá. Ta làm tẩm mài, tự nhiên không thể không cần gắn loại phải dệt. Không biết vô nương tử tính toán ưu đãi ta thế nào. thứ ta mẫu mũi hỏi nhiều một chút rằng cô nương chuẩn bị làm tới mai như thế nào cô nương tử lo lắng ta không biết gì tự nhiên không phải chứ là trong lòng tận sự nghĩ như vậy cô nương tử cũng tuyển sẽ không thừa nhận vải cũng chia ra rất nhiều loại cẩm, lăn, đoạn, quyền, la, xa không biết người muốn loại nào mỗi loại đều phải dùng cô nương tử đừng xem thường ta Chúng ta là hàng xóm, ta cũng muốn nghỉ tốt, cho nên mới đến tìm người đầu tiên. Nay bán vải trên chợ cũng không chỉ có một nhà này. Trong nhà vô nương tử có một ông phù quân bị bệnh. Từ khi gãi tới đây, sau này cửa hàng này vẫn cho nàng hoàn toàn quản lý. Hiện giờ đã hơn 10 năm, người đã xem qua đếm cũng không hết. Tự nghi bản thân nhìn người, ính khi nhầm. chính là hôm nay đang đã quá xem thường con đơn này. Mà lúc này, nàng vẫn cảm thấy hắn nên nâng trang thức tình lên ca một chút. Mộng con đường vốn là khuê trong đại cả, lại ở bên ngoài bồn ba làm việc này. Nếu không có chúng bản sự phải lo lắng, nếu không có chúng bản lĩnh thì tiền vốn xuống ra ngoài cũng là ném vào trong nước. Viện ngô xứng như vậy làm gì có người làm? Nàng ta cũng biết, đứa con đường có đòi mắt sáng này là người thông minh. Ta sẽ cho người một giá ô đại tối ô. Nếu người không tin ta có thể đi mấy tiệm vải khác họ giá sau đó chúng ta lại đến đào phán không cần đó lần đầu tiên giao tím đã đề phòng như vậy sau này làm sao họm tắt nữa ta cũng không nói với nương tử những lời sạch bén Nâng tử đưaếm bút cho ta ta sẽ biến ta giả Nương tự nếu có thể chấp nhận nếu thấy hàng lòng thì phải sao vải trong cửa hàng của ta được lấy từ nơi này như thế nào tốt. Dẫn người đến hoài, cô nương tử dùng tay ra gió mời. căn tư tình viếng rõ giá đã sớm hỏi thầm lại để em xuống một chút. Hơi sửa chữa đi một chút rồi cho cô nương tự Quyền 2 quán, đoạn 5 quán, cẩm 7 quán, làng 3 quán, là bà quán, xa 2 quán. Cô nương tử không khỏi ngấn đầu nhìn hướng từ cô nương tình tưởng 10 phần. Giá này hư vạn trong tính toán của nàng. So với dự tính của nàng thì tấm hơn một chút, chẳng qua nếu so với nhiều khách hàng thì cũng không đáng kể. Vì ính lễ này hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả. Được, thì giá này cần bao nhiêu ta tự xem có đúng hay không. Hai người thương lượng tốt một phen trước tiên quyết định mọi việc. Trắng thức tình đưa tiền đặng cộng, rồi ôm ba tước vải màu xanh ra trời qua lại. Trước khi đi, có nhờ tiểu nhị của bố trang cầm vải quà. Đem vải này treo tường à, ba mặt tường tổng bổ điều treo xáo. Em mắng tự nhị nhìn trang tư tình giống như thấy một người điên. Nhà ai mua vải không phải để mài vải. Làm thế nào trang cô nương này lại cầm vải treo lên tường thật là lãng phí. Trang tư tình không có cách nào giải thích cho hắn, đó là dùng vải làm dễ dán tường. Màu xanh da trời có màu sắc nhu hòa, cũng không phải rặn biệt thô lỗ. Dùng làm dễ dán tường quả không có xài Đợi đến tiểu nhiên giúp nàng, dung hồ đem ba tầng cao thấm dán lại tốt. Lại cánh mộng đoạn khoảng cách, dùng đinh cố định lại. Căn phòng lúng rầu trống trọng lập tấn lĩnh sự ta nhà hẳn, nhìn thuận mắt không ít. Và giờ con lại cũng không ít, trắng tức tình đem phòng nhỏ ban trong kia cũng dọn dẹp như vậy. Có lẽ với người khác, có những mộng lượng hai bạc để làm như vậy thì quả thật là điên rồ. Nhưng là một người sống mười mấy năm tại thế giới hiện đại, nàng quá rõ tâm quan trọng của việc trang trí cửa hàng. So với một cửa hàng rưỡng trang bị xa hoa cùng phải một cửa hàng trang trí đơn giản trước, thì quần áo của cửa hàng rưỡng trang trí công phu luôn có giá bán cao hơn. Chương 21 Tỷ Tỷ Tỷ Còn Có Đệ Văn viện toan cái đã buổi trưa, thời gian trở về nhà liền chậm một chút, đi rượu nốt đường thì thấy trang thư hàng tới đón nàng. Tại thế giới xa lạ này, có người thân như vậy nhớ thương chính mình. Còn chưa đến gần, trang thư tình liền lột ra ý cười đầy mặt. Trong đôi mắt đang mở to kìa, nhìn thấy trước hết cũng chỉ có đứa nhỏ nhỏ cây này. vì để nấu một chén cháo cho nàng, mà thành một thân bị thương. Tức là Hắn lúc đó không phải vì nàng, mà là vì tỉ tỉ trả mất của hắn. Nàng có nhớ rõ khi hắn chế chở nàng, em ăn giống như của mộng chú sói con. Đó nhỏ này là nơi phát ra động lực mỗi khi nàng bước đi. Song song đi một hồi, trang thơ hàng đột nhiên nổi. Tỉ tỉ, về sao ta sẽ đến xem cửa hàng? Tỉ chỉ cần vẽ hoa văn là tốn rồi. Ta sẽ tính tốn sổ sát, sẽ không bị mệt. Trang Tư Tình nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thiếu niên. Tôi không đọc sách sao. Chỉ cần có tâm, ở nơi nào đều có thể xem. Mỗi bài tới một mùi hường. Nhìn nhìn chung quanh, Trang Tư Tình thấy được một sạm ván bánh kem. Bân viện con cái đã buổi trưa, đang đã sớm đói bụng. Đi mua hai cái, một cái đưa cho đệ đệ. Những thứ ăn vặt nơi nơi đều có. Người nếu muốn ăn, liền chính mình đi mua. thiền chúng ta vẫn còn, đừng tự quyết bất mình. tế tỷ thật cao hứng người hiểu chuyện, nhưng là càng đau lòng vì người quá mất hiểu chuyện. Tỷ tỷ lớn hơn 4 tuổi so với người, hắn là đừng chiếu cố người. Cho về sao tế tỷ già đi có lại chiếu cố tỷ tỷ, chứ cần đến lúc đó đừng chê ta phiền tuổi. Ta khi nào cũng không ngại tỷ tỷ, cắn một ngụm bánh kem liền cảm thấy vui vẻ. Hắn gần đây càng lớn lên, mỗi ngày đến giữa chiều liền cảm thấy rớt bụng. Lúc trước, đó là tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn. Hôm nay tỷ tỷ không ở nhà, là tủ nhi tỷ làm cho hắn. Rất ràng tái nghề của tủ nhi tỷ so với tỷ tỷ tốt hơn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, không có tỷ tỷ làm, hắn ăn sẽ không hợp, ăn được cũng không nhiều. Tương lại ở đây cùng tỷ tỷ ăn cái bánh này, lại cảm thấy ngon vô cùng. tăng thức tình tận lẫn bảo trì gián ăn. Không kiến cho tướng ăn quá khó côi, nhưng tốc độ kia cũng không chậm, còn ăn xong trướng trang thư hàng. Thơ hàng, về sao trong cửa hàng hơi không thể tới? Người không phải sẽ thi khảo tốt tài sao? Để tỷ không ngăn cản người, tranh huyện sang năm qua tháng 2 sẽ mở. Hiện tại, đó là của tháng 9, ta đã nhờ Trương Đại Ca hỏi thăm một trường có chúng dành tiếng, bất quá muốn vào họ phải qua sáng tuyển, tư chấn quá kém. Người ta sẽ không nhận. Người ở nhà chuẩn bị vài ngày, cảm thấy khi nào sẵn sàng, tí tị sẽ đưa người đi. Trang tứ hàng trong lòng tranh đấu dễ dụa, có thể vào trường danh tiếng, hẳn đương nhiên cầu hứng. Lúc trước, vẫn là mẫu thân tự mình dạy hẳn, sau này là dựa vào chính mình. Hẳn muốn biến tiên sinh sẽ dạy cái gì, có lợi hại hơn so với nương không. Nhưng mà nếu hắn đi, chắc lại tận sự để tí tị xuống đầu lộ diện trong cửa hàng. Vào cửa hàng mua quần áo sẽ không chỉ có nữ nhân, còn có nam nhân. Mân mân miệng, đang Thứ Hàng lát đầu. tỷ tỷ để không đi trường học cũng có thể thi được tố tài. Đừng nói qua, đệ thật thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Đệ cũng không có tháo lộng chính mình, nhất định có thể thi được. Trang Thứ Tình kinh ngạc dừng bước lại. Lúc trước nó cho hắn đi trường học, không phải hay bắn điều tỏa sáng sao. thế nào hiện tại như thế nào lại không muốn đi nữa rồi. để nó thận cho tỷ tỷ về sao lại thay đổi chủ ý. Đá mộng hòn đá nhỏ dưới chân Trang Thơ Hàng cổ chấp miêm mồi. Thư Hàng, nếu có chuyện gì thì phải cùng tỷ tỷ nổi. Trong đầu đạn cái gì tỷ tỷ sẽ không đoán được. Nếu đoán không được, tỷ tỷ sẽ tức giận. Đệ muốn làm cho tỷ tỷ tức giận sao. Đương nhiên không. Trang Thơ Hàng cuối đầu thanh âm chắc chắn. như trảm đinh chặt xác. Cẩn đầu nói chuyện, nói chuyện cùng người ta, phải nhìn về phía đối phương, đây là lệ phép. Trang tư tình nhẫn nại dẫn trường, bất kể là làm đại phu hay là làm thú y, điều cẩn cần nhẫn nại, đang cũng không thiếu thứ này. Trang tư hàng rốn cuộn nâng mặt lên, đại khái là không nghĩ tỷ tỷ sẽ tức giận, lúc này không có trăm mặt nữa. Tỷ tỷ, đây sẽ thật nỗ lực, trước khi tỷ 20 tuổi nhất định sẽ có tiền đồ. Đại không nghĩ ta để tỷ luôn phải xuấn đầu lộ chuyện, làm hỏng thành danh của tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ phải tin tưởng đại. Đại nhất định sẽ để cho tỷ, gã cho người trong sạch. Không có cha mẹ làm chủ, tỷ còn có đại. Đại nhất định sẽ không để người kháng khi dễ tỷ. Thế gần hoàng hôn, chung quanh người đến người đi, các loại thanh âm không dứt bên tai. Nhưng trang thức tình nhìn không nhìn thấy. Nghe cũng không nghe rõ. Nàng nghĩ, đến một ngày nào đó nàng chết đi, thì tấm đầu chắc chắn sẽ còn nhớ rõ một màn này. Để để 10 tuổi nói nàng phải tình hắn. Nói rằng không có cha mẹ thì còn có hắn. Nó sẽ không để người khi dễ nàng. Từ khi nàng hết chuyện cho tới bây giờ, đều là nàng chiếu cố người khác. Có nhiều người như vậy cần nàng. Nàng cũng không có khả năng để bọn họ tốt lên. Bọn họ cũng quan tâm nàng, cũng sẽ làm một số chuyện cho nàng. Sẽ ca hán cho nàng nghe, sẽ cẩn thận cùng nàng nói những viện bí mật nho nhỏ. Sẽ dùng một chúng tiền ít ổi để đến sinh nhật nàng mua một cái bánh ngọn đơn giản nho nhỏ cho nàng ăn. Thậm chí có tiệm năm hài nổi sao khi lớn lên muộn cảnh hôn phải nàng. Nhưng mà không có người nào nói qua nàng còn có ăn. Đứa nhỏ mới có 10 tuổi lại tư mình nỗ lực lớn lên muốn ra thành chỗ để nàng dựa vào. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập mọi ngấp ngách trong thân thể nàng. Trang thức tình đã quên nàng đang ở chỗ nào. Đã quên tại đây nam nữ bảy tuổi bắn đồng tịch. Đã quên ấm ấm không phải hình thức biểu trạng tình cảm của thời đại này. Nàng đi nhanh về phía trước nhanh nhàng ông lấy thân thể của đệ đệ. Đệ đệ của nàng. Từ khoảng khắc này nàng sẽ coi như đệ đệ rũng của chính mình mà yêu mà không chỉ có trách nhiệm. Nàng có người thân nàng nghĩ Loại cảm giác này thật ấm áp, thật thỏa mạng. Thưa hàng, tỷ tỷ không gã cho người khác, chỉ cần để có tiền đồ, tỷ tỷ làm cái lỡ, cũng không ai giảm thuyến Tam đạo tử. Nhân tâm là thứ khó nắm bắt nhất, để có tiền đồ có thể gã ta cho một người trong sạch, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Nếu sớm mệnh kém một chốt, nó không chừng tỷ sẽ giống như tú nhi tỷ để trở thành quá phụ. Để ra ngoài đều phải cố kỷ miệng đời. Nó không chừng con tạm hại hơn so với túc nhi tị. Muốn thai phu quần đã chết đi chỉ cố cha mẹ, nuôi nẫn đứa nhỏ, thậm chí có thể bên nhà chồng mắng là khắc phù, nhận hết mỗi khi dậy. Mà đệ là như thế nào không có thể lo lắng. Tị muốn không gã cho người khác. để nghĩ che chở tỷ như thế nào liền theo ý của đệ đi. Ai có thể khi dễ tỷ chứ? Dù cho về sao để có cưới một mũ la xá, thì nhất định cũng sẽ đem nàng thu thập được phòng gián thiếp để trẻ gia đình ăn nhàng. Việc này so với viện tỷ lập gia đình, thì cuộc sống không phải trò qua tốt hơn sao. Đây sẽ không cưới mũ la xá, bị tỷ tỷ ôm, có mặn tự cái niên liền đọc bần, nghĩ đẩy tỷ tỷ ra, nhưng là lướng tiếng cái ôm ấm áp này. Hẳn, hẳn lâu như vậy rồi, chứ từng được người ôm qua, rất lâu rồi. Nhưng mà nữ tử có thể không cả. Trang thư tình rốn cuộn buông hắn ra, xứ lại một chúng chỗ nhăn ở áo cho hắn, cười nổi. đây là trụ cột trong nhà, chỉ cần để không buộn tỷ tỷ lập gia đình, tới tỷ liền không lập gia đình, để cảm thấy người khác vì tiền đồ của đẻ mà cưới tỷ sẽ là người tốt sao. Thưa hàng, thành thân đều không phải cưới và gã là xong việc. Cách này không phải là nhiệm vụ. Ít nhất với tỷ mà nổi thì không phải. Dù là một người, tỷ cũng có thể sống được tốt. Để không tin tỷ tỷ sao? đã dù không tin ai, cũng sẽ không có chuyện sẽ không tin tỷ tỷ. Để chỉ là cảm thấy. Đừng cảm thấy. Chúng ta còn có 2 năm để tăng một thần không vội. Hiện tại còn có một số chuyện. Để muốn xem cửa hàng sẽ không có khả năng. Để làm chuyện chính mình nên làm. Không cần để lao tâm vào chuyện này. Nhưng là... Việc này không được thương lượng, trừ phi, đại là ngại tỷ tỷ trói buộc, muốn đem tỷ tỷ gã đi ra ngoài. Trang thư hàng không dám nói tiếp nữa. Đi thôi, biết không trở về Tố Nhi tỷ sẽ sốc ruột. Trường Tố Nhi tận sự là nóng nảy. Ở trong nhà nhìn ra cửa không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc mới đợi được người về. Khẩn cấm mở cửa đem người mà vào. Sao lại trở như vậy? Thư tình, người không thể về muộn như vậy được. Hại Tú Nhi tỉ lo lắng, là ta không phải, vì sao sẽ không như vậy? Trang thư tình kéo tay Trương Tú Nhi vào nhà, đồ ăn đã dọn xong. Tiến lên, đem bán cầm sẵn đồ ăn trên tay, hương thơm thức ăn xong vào mũi. Một chén thịt nướng, một chén đậu rũa, bên trong cũng có thể đế trưởng chút thịt, một đĩa rau xanh, còn có một nồi canh, được hầm nằm đậm hương vị. Không phải hôm qua mới ăn thịt, Tú Nhi tỉ. Ngươi mỗi ngày làm phong phú như vậy, ta cần phải tăng thêm trúng tiền cho tỷ mới được. Ngươi lại thèm, ta liền mỗi ngày làm cho ngươi một bàn đồ ăn lớn. Đi rửa tài, đồ ăn đã lệnh rồi. Trang thư tình không nói thêm nữa, nàng sẽ không để tố nhi tỷ chịu thiệt. Sau khi ăn xong, trang thư tình để trang thư hàng đi thu tập bác đùa, chính mình lo kéo trường tố nhi nói chuyện. Thư hàng là người độc sát, tài quý giá thực sự, sao có thể làm chuyện này? Ta đỡ Trương đại ca vẫn là người đọc sách đấy. Cũng kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chúng ta cũng không cần nghĩ đến viện của người ta. Chúng chuyện đó có là gì? Không có ai quy định. Người đọc sách cũng chỉ có thể đọc sách. tố Nhi tỷ Ta có chuyện muốn nói cùng người. Trương Tú Nhi xem cái độ nàng nghiêm cảnh như vậy. Bội ngồi thẳng lưng đem viện khám bộ quà Người nói. Lúc trước là ta lo lắng không chua toàn. Hắn là nên đem thứ gì cần thiến chuẩn bị tốt rồi mới đi thuê mặn tiền cửa hiệu. Mà lúc này mặn tiền cửa hiệu xem như đã thuê xong, giờ chỉ có thể gia tăng tốc độ làm thành phẩm của thợp mai. Trướng tới dùng máy trương hoa văn của ta là một bức tranh thiều không phải không bán sao. Bán cho ta thì tốt rồi, còn có nơi đó của dạnh tỷ tỷ, người cũng giống ta đưa tin quà Nàng cùng vài cái tú nương đi lấy mấy bức tranh thiều kia ta đều mua. Trong tay có bao nhiêu cũng đều bán cho ta. Trường cứ quyết định như vậy rồi sao lại nổi. Ta hẳn là thay người nghĩ trước mới đúng. Trên tố nhi ảo nạo vỗ đầu, mấy thứ kia của người ta cứ cầm, mua cái gì, vốn là chở vào theo hoa văn của người mà làm. Phần dịch nương thì người cứ yên tâm, chỉ cần người còn ta nhất định mang người đến. Sao có thể khiến tố nhi tỷ chịu thiệt? Lại nói ta vốn định sắp xếp cho tỷ làm viện ở chỗ ta. Tỷ nếu mỗi lần đều làm không công vậy thì không được rồi. Trắng thức tình cười xem Trương Tố Nhi ngưỡng ngùng lại nói Ta nghĩ sẽ thuê tố nương có thủ nghệ tốt. Ta đưa vải, các nàng bán tay nghề. Nếu trong cửa hàng bán được 7 thì các nàng được ba. Làm càng nhiều thì được càng nhiều. Nói trắng ra thì cùng thiêu tranh cũng không sai biệt lắm. Chứ là Trương chưa đề cẩm đến quy định. Tố Nhi Tỷ cảm thấy như vậy có thể làm không. Trên túi nhì chóng mà ánh bát, nàng chưa từng ở cửa hàng theo bao giờ, cũng không thích hỏi thầm, không biến thiêu tràn giá như thế nào, chỉ phải dùng đến biện pháp đen tĩnh. Bến tranh thiêu bình thường tiện ghi không nói đến, nếu nàng bán đi 800 văn tiền một bến tranh thiều hoa vàng ít nhất được mua 300 văn, bá dện cũng không thể dùng quá kém, tính ra cũng phải trăm vàng thực tế có thể lấy được chính là một nửa, hoặc là trừ đến một nửa. Như vậy so ba thành kháng hơn một chút. Sợ là hơi thóp. Không thóp. Thế đời trẻ đi ra, thân tư tình ý bảo hắn hồi xuống bên cạnh mình. Nàng cũng có nghĩ sẽ dưỡng ra bộng con một sát, trừ bỏ động tách ra cái gì cũng đều không hiểu. Đạo lý đó nhưng sự thế đều phải học. Nếu hiểu, sẽ không phải ăn thiệt thòi. Chuyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Chuyện này được phát trên trang audio truyểnđàomai.com. Chương 22 độc nhất vô nhị Làm Thượng một viễn đồn hai, khoảng 23 ngân lượng. Đựng ba cái là 900 văn tiền. Tố nhi tỷ là mộng kỹ như vậy, sống trong vòng bao lâu? Nếu hoa vàng trên trang phụng không cần phức tạp, nếu chỉ dùng tâm bình thường thì một ngày là xong. Nếu giá cao tất nhiên sẽ có lời, nhưng mà người cũng không thể toàn bán hết như vậy, dân chúng mua không nổi. Ai nói ta tính bán cho dân chúng bình thường. Trang thức tình ảnh bán tỏa sáng, phản phớ chứ nhìn thấy những thoại bạc như có chừng đang trả vào túi của nàng. Tất nhiên là bán cho những kẻ có tiền mới thu được nhiều. Trần Tú Nhi thấy nàng như vậy cũng không muốn đã cách nàng Còn lại nói Tú Nương không khó tìm Cần tìm là người phải có ta ngày tốt Hoặc là là một mình giống như dịch nương Còn không thì chỉ cần cỡ hàng khác đưa ra một cái giá hợp lý Liền Việc này tạm thời sợ là Đây cũng là vấn đề Trang Thư Tình luôn nghĩ đến Mặc là, là ở địa phương nào nhân tài đều quan trọng nhất không phải chỉ cần người làm việc mà người còn là cam tâm tình nguyện lưu lại không bởi người kháng đưa ra một cái giá cao hơn thì vừa quay đầu liền từ bỏ người ở một phủ thành lớn như vậy có hàng thơm mai cỡ nào nhiều có những cửa hàng làm ăn lâu năm cũng có những lượng lượng ô tố khác xuất hiện nhưng nhiều hơn đó là những hình thức làm ăn xuất hiện càng ngày càng nhiều trên thị trường nếu nàng không bán trang phục thì nàng có thể vẽ ra vô số hoa văn mấy mẹ, đa dạng. đó là thời điểm vùng bán tốt nhất. Cũng giống như hiện đại, gọi là chỉnh vụ cao cấp. Ai mua quần áo mà không nghĩ sẽ mua thứ động nhất vô nhị. Nàng liền bán ra thứ động nhất vô nhị. Nàng không tin bằng điểm ấy mà không đứng vững gón chân tài phụ Hoàng nguyền, đứng đầu giáo phủ trên cả nước này. Nhưng điều kiện kiên quyết là nàng có thể vẽ ra những hoa văn độc đáo Tư tỷ là một người, còn bà dịnh tỷ tỷ thì phải phiền toái tỷ đưa tình. Ta cùng nàng gặp mặn cùng đàm phán. Ta tất nhiên là không có vấn đề, mùi muốn chúng ta như thế nào đều được. Chỉ cần một có thể dùng được thì đều tùy ý. Nhưng lại nói, dịch nương có thể sẽ không đồng ý. Theo tập ý, thơ điểm nhiều nhớ năm một tháng có thể kiếm ra 20 lượng. Mùi nếu đưa ra cái giá không thể cao hơn so với con số này. Dù cho tỉ và nàng có giao tình Thì cũng không có tác dụng muội trướng xẻ cùng nàng nói chuyện xem Dạch nương tới rất nhanh Nàng tưởng là có hoa văn gì tốt Đấy người còn mang theo một sống ngân phiêu lỡ Cho nên khi nghe trang thức tình nói Mà nàng làm tố nương Nàng nhất thời không nói được lời nào Dạch nương tỷ yên tâm Ta nhất định sẽ không để cho người chịu thiệt Một hồi uống xong nửa chán ra nhỏ Dạch nương tự tí vi tiểu như nàng Người tính toán đưa ra cái giá bao nhiêu để mời ta, như như cả năm lượng bạn một tháng giống như thiêu trà sẽ không thể thỏa mãn ta, ta cũng không sợ nói cho người biết. Như nhất một tháng, ta có thể kiếm ra hơn 20 lượng. Người có thể đưa ra cái giá này mời ta, ta liền trở thành tố lương của cửa hàng người như thế nào. Răng tư tình nửa điểm không lùi trong mắt hiện lên quàng màng có thể cảm nhiệm người. Dện tỷ tỷ bán đi bước tranh thiều có giá bao nhiêu? Chậm thì hai ba lượng, lâu thì mười, tám lượng đều có. Giá càng cao, hao tổn tất nhiên là càng nhiều. Có khi 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành một kiện. Mỗi làm tất nhiên không giống như tranh thiều. Đưa năm lượng bạc rồi tỉa làm trâu làm ngỡ một tháng. Mỗi sẽ đổi phân thớt. Hoàn thành một kiện giá đi bấn cả là bao nhiêu thì chia ta bảy người bà. Tấn cả vải vót kim chỉ đều từ ta đưa ra, người chỉ cần thiều. Dạch nương nhanh chóng, ở trong lòng hạ quyến định, lát đầu. Ta sẽ chịu thiệt. Điều dạch tỉ tỷ lo lắng ta bía. trang thức tình đem chán trà để trong lòng bàn tay. Bảo dáng đã tính trướng kỹ, căng khiến dạch nương cùng Trương Tú Nhi nhất thời điều đã quên bớt, nàng bớt quá chỉ mới 14 tuổi. Kỳ thật lúc trước, ta cũng có tính toán mở cửa hàng. Cảm thấy bán hoa văn là tốt rồi. Ngay ngày cũng có thể sống qua an nhàng. Nhưng mà dịnh tỷ tỉ, tỉ kiểm thời nhắc nhở ta. Khiến ta tránh phạm phải sai lầm. Chỉ là kiếm tiền như vậy quá chậm. Nên ta cần dùng tiền rất nhiều. Số tiền này tận sự không đủ. Uống ống trà, Trang Thức Tình tiếp tục nói. Nếu bán nhiều hoa văn ra bên ngoài sẽ phá hỏng giá thị trường. có liền tính toán mở cửa hàng. Ta thì vẽ hoa văn tốt nương thiêu ra thành phẩm. Bán trong chính cửa hàng của mình Như vậy sẽ không phá hỏng giá thị trường Hòa văn của ta bán được hay không Và tỉ tỷ là người biết rõ Ta tự đại mà nói hoa văn như vậy Ta tiện ta liền có thể vẽ ra Nếu dùng tâm một chút Tất nhiên sẽ càng tốt Ta dùng vả dịnh tốt nhất làm ra Còn sợ bán không được sao Nếu như một kiện có thể bán 50 lượng Bán 50 lượng thì 3 phần là bao nhiêu 50 lượng Chỉ nương nhanh chấm tính toán ra, một tháng chỉ cần bán được ba lần như vậy, nàng có thể kiếm được một khoản lớn. Không, không cần ba lần, hai lần cũng sẽ không thiệt. Nhưng mà, bán 50 lượng một kiện, người mua sợ là không nhiều. Chỉ cần hoa văn của ta đủ xuất xác, chỉ cần tố nương ta nghề đủ tốt, dù là bán ra một trăm lượng cũng không kỳ quái. Dện tỷ tỉ, tỉ, người không nên có thường lòng ưa thính cá đẹp của con người. Bất luận là nam hay nữ. Nói chuyện, Trang Tư Tình lấy mấy trang hoa văn đem quà Chỉ để thiếu phục dịch đường, mấy tấm hoa văn này đang đã dùng rất nhiều tâm tư. Mộng bức hỏa tràn ngập trồng thủ. Vài nén bút ít hỏi vòng quanh hai hai tử đang náo loạn, đổ cán loại tư thái. Hoa văn bình thường như vậy, không người nào có thể vẽ. Bởi vì nhìn qua có vẻ rối, nhưng bất này lại không như vậy, nhìn thấy chỉ làm người ta cười thầm. Một bứng phát họa khá, không biết là vẽ hoa gì, có nụ hoa sắp nở, cũng có trả khoe xá, một đó mộng đó từ trên cành cây bụt xuống, đường công cực kỹ đơn giản, nhưng là rõ ràng là một đồ án phức tạp. Một cái có vẻ quá mức sợ sở, nhưng là được trang thư tình vẽ ra, gián lượng đến cực điểm. Liếc mắt nhìn, đã còn có thể rõ ràng nhìn ra trang này là cái gì? Còn có một bứng càng đơn giản, lá trụng theo mùa. Lát cây bay xuống, trắng loại văn trường bai bổng Giật nương nhìn chỉ cảm thấy phản phớt như chứa mình ở trong cảnh vật như vậy. chỉ cần nâng ta lên, sẽ có lá rụng bai xuống trên tay nàng. Nói cho nàng biết, lúc này đã là cuối mùa thu. Đắng đo suy nghĩ, nhìn tới nhìn lôi và lần, giật nương nghĩ. Ta thích nhấn trang lá rụng này, nhìn đơn giản, muốn thiêu đựng cũng không khó. Hoàn toàn là hiếm thấy. Trắng thức tình cười đến mặt mài công công. Nếu là dịnh tỷ tỷ ra tài có thể bán bao nhiêu ngân lượng? Dành lường vốn về đồ án nếu dùng nếu dùng tới vải dịnh tốt ít nhất là 20 lượng Nếu là bán bên trong cửa hàng ta không trả 40 lượng ta sẽ không bán Sẽ có người mua sao? Có Trang thức tình có điểm giống như thường nhân Những thứ này đeo ở chỗ nào chỉ cần người mua họ thần tầm thích cho dù dùng bao nhiêu bạn để mua cũng không tía Là một nhà gia cảnh bình thường cũng có thể cắn răng hạ quý tâm này. Càng không cần phải nói những triệu thư cấm tử trong tay nhiều tiền dư dạ. Dện tỷ tỷ, những thứ thành phẩm của các tỷ là trực tiếp bán cho khách nhân. Đồng dạng cũng là bán cho cửa hàng. Những thứ bọn họ trả giá mua về đâu chỉ thu mua từ trong tay các người. Nhưng mà hoa văn và bãi dệt Điều là tiền vốn tự các ngươi bỏ ra. Nếu tính toán như vậy, các ngươi cũng không chịu thiệt. Quán chìa trong cửa hàng ta không chỉ bán đồ mai sau này chúng ta có thể bán những bức tranh thiều khá, tỉnh như bình phòng hay những thứ linh tình khá như bất hòa. Điều kiện tiên quyết là người phải có người mua, hơn nữa có thể bán ra cái giá cao nhất. Thật đúng là không thấy con thỏ không chịu tha ưng, tránh thích tình cảm thấy đã có chúng không ghi nhận. Nếu nàng không thể biểu hiện ra ngoài, dứt khoát điền đưa ra một con đường khác Giờ anh tỷ tỷ đã không tin được ta. Chúng ta điền đổi phương thức khá. Hoa văn tại nơi này của ta mua. Những thứ khác họ làm ra, về sao liền bán cho ta. Cùng giá như khi người bán cho những người khác Như vậy có hộp tâm ý của người không? Không thấy con thỏ không chịu tha ừ câu này thường dùng trong thương nhân. Mang nghĩa. chưa thấy lợi trước mắt thì sẽ không quyết định gọi vạ dịch nương không nghĩ tới đang trong nhái mắt liền suy nghĩ ra biện pháp như vậy kỳ thật cái đề nghị trước kia nàng có chút động tâm nhưng mà dù sao rất khó dựa được ổn định nàng thật sự không tin một cửa hàng mới không có bất kỳ tính tố nào để có thể bắn ra giá cao như vậy đối phương đã nói đến mức này dạy nương cũng thấy nhớ là cửa tuyển thì không tốt như thế này Nàng cũng cảm thấy chính mình có chúng khi dễ tiểu hai tự. Trong mắng không tự giác, liền mang theo chúng xin lỗi. Nhà của ta cũng không phải có nhiều người phô quỷ. Ta dù sao cũng phải lo cho cuộc sống của ta. Cho nên thật sự là, ngươi đừng tách tỷ tỷ. Mỗi người đều có khó, khó xử, ta làm sao có thể tách tỷ tỷ. Trang tư tình thả nhiên cười. Các nàng cơ bản không có tình nghĩa nhiều như vậy. Quan hệ ngày hôm nay cũng chỉ do lợi ích của mọi người. Hy vọng tỷ tỷ có thể giúp ta, tìm nhiều tú nương quang biết, hoa văn ta bán rẻ hơn. Có những lời này của người ta còn có thể nói gì? Nhất định sẽ bán cho người vài thứ tốt. Tất nhiên không thể so sánh với cán tú nương thiêu trang khác. Có cam đòn của dạy tỷ tỷ trong lòng ta liền yên tâm hơn. Tỷ tỷ thích bức hoa văn này và liền tặng cho tỷ tỷ. Trang thư tình cái là vẽ lên trên vài cá lá rũng phi phiêu phi kìa. Lúc này dạy nương mới phát hiện Chính mình một mực nắm chặt mấy trang hoa văn kia Quanh tờ giấy đều có chút nhằn Liền cảm thấy hai ngựng ngùng đưa qua Sao quá thể lấy của người thì ta quá thật thết Nhưng người cho ta nhiều tiện nghi như vậy rồi Tế tỉ liền cảm ơn người Dạy đi tỉ quá nhiều làm gì Cứ nhận lấy Đó là trúng lòng biết ơn của thực tình Đó đẩy nhau vài lần Dạy nương cuối cùng cũng nhận lấy Càng thêm cảm thấy mình chiếm tiện nghi của người ta, liền đối với cửa hàng của Trang Thư Tình để bụng vài phần. Người chỉ bán đồ mai, quá dễ làm trong bụng người có mua hồng. Sao không bán đồ mai và vã dệt, tự mình cũng có thể tiến kiểm chi tiêu. Như vậy thì mặn tiền cửa hiệu phải lớn. Tuy như vậy tất nhiên là tốt, nhưng cửa hàng kia của ta là nhỏ. Nếu còn chắn đóng thêm nhiều vã dệt, thì khách nhân tiến vào. Đến nơi sẽ xoay người cũng không có trong sẽ có vẻ lộn xộn đ làm sao cũng có thể trưa ra cái giá cao nếu chúng chú ý này cũng không có thì sợ là cả cửa hàng cũng sẽ không vào vậy sẽ mất nhiều hơn được không bằng giống lòng vào một thứ còn có thể cùng cửa hàng vải ở căn quán giao thiệp tốt vì sao còn muốn cùng đối phương tạo quan hệ thuận lợi thời điểm khó khăn thì cũng không đến nổi một ngụm từ chỗi người nghĩ đến thật lâuo dài ta có chúng tin tưởng người có thể thành công. Dịch nương là người kỹ tính, đầu ống vừa chuyển, đã có mấy ý niệm soạt qua. Nếu như một bán tận sự làm ăn đi lên, ta có thể kéo mấy người tí mũi cùng nhau trở thành tố nương chiên chốt trong cửa hàng của người như thế nào. Chúng ta đã liền lấy 3 tháng làm hạn định. Trong 3 tháng này, các bến tranh thiêu của các người đều phải được bán cho ta. 3 tháng sau, nếu như ta buôn bán tốt, Các ngươi liền vào trong cửa hàng ta làm tố nương chiên chốt. Nếu đến lúc đó xin ý của ta không đi lên, ảnh hưởng đến tiền lời của các ngươi, các ngươi có thể tìm người khác. Giờ tình tỷ tỷ có đồng ý không? Ta đồng ý. Bê phần những người khác, ta phải nói hoà với các nàng trứ. Chầm nhớ là ngày sao liền cho người tình chính xác. Được, trang thức tình cũng không tình, trong đầu nhiều tri thấn vượng mất như vậy so với người khác. Để gai trường cửa hàng tục nhớ, marketing là gì, nàng chưa ăn tịnh heo, còn chưa thấy hoa heo chạy xào. Cán thủ đoan này tại hiện đại, dùng đã chán. Tên đường cá đều chống người ta phiền. Ở thế giới này, tùy tiện xứng ra một chiều, đều có thể nhấn lên chúng sống giỏ. Nàng cũng không muốn thu về sống to giỏ lớn. Khởi điểm có chúng sống gió nhỏ, khiến người ta biết được, có như vậy thì việc mở cơ tiệm mới có thể thành. À, Có hàng lấy tên gì là Tốc Nhị?